Lâm Tình Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Anh đang nghĩ gì thế Tiểu Phi hỏi lại Cô cho là dọc đường Không có gì nguy hiểm Xảy ra cho hắn à Lâm Tình Nhi gặp đầu Nhất định như thế Và bà bột giọng quả huyết hơn Nàng nói tiếp Có Tâm Y Đại Sư Cùng Điển Pháp theo hộ tống Còn ai dám làm gì nổi hắn nữa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 Người nhớ lấy, ta Nhưng giọng nói ngưng bằng ở nửa chừng nhưng lại cho tiếng gió vi vu trong giải thuyết lạnh nhấp mênh mông Chợt từ dưới lườn xe có tiếng gỗ tay đồn đốc Điển thất lóc ngóc bỏ lên Hay, hay Phi đào họ Lý quả danh bất thừa truyền Mỗi khi phát ra không hề sai đích Lý tẩm hoan đâm chiêu làn kinh Một hồi lâu chàng mới cất lời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 Ta giải huyệt một cánh tay cho ngươi Là để ngươi cầm đũa Chứ không phải để ngươi loạt động Ta không nhét miệng ngươi Là để cho ngươi ăn cơm Chứ không phải để ngươi nói năng bệnh bạn Ngươi hiểu chứ Lý Tẩm Hoan thở dài sườn sườn à... Ăn cơm mà không có rượu Chẳng khác nào Món ăn mà thiếu mất gia vị Vừa nhạt miệng mà dễ ngấy lắm Điền thấp trầm ngay nét mặt Có ăn cơm cho ngươi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 Chỉ có tâm y đại sư vì thương thế mới bình phục Nên chỉ dùng một chén cháo lỏng khuấy đường Rồi muôn bữa chẩm tư Điển thấp chẳng chạy ngồi một bàn riêng Kêu lên toàn là những món ăn hảo hại Chờ nhấp nháp xong ly rượu khai vị Cho thêm ngon đặn bữa cơm sau một ngày phất phản Lấy tẩm hoan gấp thêm một miếng đậu hũ chưng tương Vừa định bỏ vào miệng Nhưng chẳng buộc muôn đũa xuống kêu lên Những món ăn này không ăn được Điển thấp dựng dừng đắt Nếu Lý Tấm Hoa không quen ăn những món ăn đơn sơ đó Thì chỉ có cách nhịn đói mà thôi Lý Tấm Hoa muôn gọn Trong đồ ăn có đâu Điển Thất cười lạnh <cười> Vì không có rượu cho người uống Người định sinh chứng ra rồi Ta biết lắm mà Nhưng y như là bị ai nhét vật chi vào trong học Đang bật cười thì điền Thất cột ngưng ngang Vì lão vừa trở phát giác sắc diện của bốn tăng nhân hết sức lạ lùng